Lục Cảnh cũng không rõ liệu hành động này có hiệu quả hay không, nhưng trong tình thế tuyệt vọng, hắn nghĩ rằng mình có thể thử bất kỳ điều gì, dù sao, xanh um tươi tốt. Từ trước đến nay, không phải là pháp thuật dùng để chiến đấu. Theo các ghi chép, cả thư viện và Ti Thiên Giám đều không có tìm bối nào từng sử dụng nó trong trận chiến, đối với hắn, kết quả tốt nhất có lẽ chỉ là dùng nó để hỗ trợ cây cối phát triển khỏe mạnh trên ruộng đất. Tuy nhiên, vì đối thủ lần này khá đặc biệt, Lục Cảnh cảm thấy vẫn nên thử một lần. Dù sao, Hiện tại hắn cũng không tìm ra phương pháp nào tốt hơn Sau một khắc, lục cảnh vận động bí lực Thử thi triển, xanh um tươi tốt Vào cây quái thụ Hắn nhớ lại lần đầu tiên thi pháp Cố gắng điều chỉnh để tạo ra hiệu quả ngược lại với cảm giác ban đầu Hy vọng sẽ làm cây quái thụ Trở nên khó chịu Nhưng khi thử nghiệm, lục cảnh mới nhận ra rằng Muốn làm cho pháp thuật trở nên không hoàn hảo quả thật Không đơn giản như vậy Dù sao, mỗi ngày hắn đều phải thi triển Xanh um tươi tốt, hơn trăm lần để tiêu hao bí lực Nên pháp thuật này đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của hắn, giống như việc ăn cơm uống nước vậy. Thậm chí, nó đã sắp trở thành một bản năng. Chỉ cần vung tay lên, hắn sẽ làm đúng các động tác trần mực như trong sách giáo khoa, từ khẩu quyết đến tư thế. Vì vậy, lần đầu tiên thử nghiệm, lục cảnh chỉ đơn giản ném một tia. Xanh ung, tươi tốt. Về phía cây và tự kết thúc bằng một động tác nhanh chóng. Sau đó, lục cảnh điều chỉnh một chút, cố ý niệm sai một chữ. Kết quả là toàn bộ pháp thuật đều không thể triển. sau đó Hắn lại thử một thủ thế khác, điều khiển tinh vi hơn, hoặc là thay đổi lộ tuyến bí lực, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Lúc này, lục cảnh mới nhận ra. Trước đây mình vẫn có nghĩ rằng việc thi triển pháp thuật là điều hiển nhiên, nhưng thực tế không phải vậy. Pháp thuật không phải cho trẻ con, dù là thủ thế hay khẩu quyết, đều là những thứ mà tiền nhân phải trải qua hàng ngàn. Thậm chí hàng vạn lần thử nghiệm mới tìm ra được. Sau khi học được, việc điều chỉnh để thi triển pháp thuật tiếp theo cũng rất khó khăn. Nếu không, người thi pháp chỉ cần thay đổi vài chi tiết nhỏ là có thể khiến pháp thuật có hiệu quả khác nhau, giống như bỏ một phần tiền để có được hai phần cơm, nhưng trên thực tế, ngoài những người mới học, khi vừa bắt đầu luyện tập và vô tình sai sót, người thi pháp không thể tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác biệt từ cùng một pháp thuật. Hơn nữa, những sai sót của người mới học cũng không thể sao chép lại, nói cách khác, đây là một việc không thể thực hiện lại. Lúc này, nếu Lục Cảnh muốn đạt được hiệu quả phản tác dụng từ pháp thuật, xanh ôm tươi tốt, thì độ khó cũng tương đương như việc tự mình nghiên cứu một pháp thuật mới. Ngoài ra, Lục Cảnh còn phát hiện một chuyện khác Sau khi thi chuyển, xanh ung um tươi tốt Lên cây quái thụ, hình như cây đó không có biến hóa gì Cách đó không xa Hàn sân khách cũng đang thở ơ Với những động tác nhỏ của Lục Cảnh Lúc sau, Lục Cảnh lại tiếp tục thi chuyển pháp thuật Với cây quái thụ, ba lần thả ra Xanh um tươi tốt Lần này, Hàn xuân khách cuối cùng cũng có phản ứng Chỉ thấy hắn nhíu mày Trên mặt hiện lên một nét nghi Hoặc rồi hỏi, người đang làm gì vậy Lục Cảnh không trả lời câu hỏi của hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía cây quái thụ, cuối cùng xác nhận rằng đối phương thật sự không bị ảnh hưởng bởi xanh um tươi tốt đối với lục cảnh mà nói đây không phải là tin tốt, ý nghĩa là những phỏng đoán trước đó của hắn có thể đã sai. cây quái thụ ấy từ khi hàn sơn khách xuất hiện đã ngừng trưởng thành và mối liên hệ giữa hắn và cây thụ này không chặt chẽ như lục cảnh tưởng tượng. mặc dù hàn sơn khách vẫn có thể điều khiển cây quái thụ để chiến đấu giúp mình nhưng dường như chính hắn không còn chịu ảnh hưởng từ cây thụ nữa. tuy vậy Suy nghĩ kỹ một chút Có lẽ đây mới là tình huống hợp lý Dù sao, mục tiêu của hàn sơn khách Là thoát khỏi thư viện Quay lại làm hoàng đế của hắn Chắc chắn hắn sẽ không để lộ sơ hở lớn như vậy Nếu không, khi thư viện quyết định đối phó với hắn Không cần biết hắn trốn ở đâu Có bao nhiêu người bảo vệ Chỉ cần phá hủy cây này Hàn sơn khách cũng chỉ có thể bó tay Tự đẩy mình vào nguy hiểm Nghĩ thông suốt điều này Lục cảnh cũng không còn hy vọng vào việc Có thể dùng cây quái thụ này Để đối phó với hàn Sơn Khách. Nhưng khi thấy tình hình này, hắn vừa nghĩ đến biện pháp thì lại nhận thấy nó không còn hiệu quả nữa. Lúc này, lục cảnh cùng Hàn Sơn khách không khỏi cảm thấy một chút bế tắc, không biết phải làm sao, mãi cho đến khi hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ sáng suốt, liền vung tay, khi chuyển, xanh ôm um tươi tốt. Tuy nhiên, lần này hắn không nhắm vào cây quái thụ, mà lại nhắm vào Hàn Sơn khách trước mặt. Chỉ thấy thân thể Hàn Sơn khách bỗng nhiên khựng lại, sau đó biểu hiện trên mặt giống như vừa uống xong một hũ rượu ngon, hiện lên vẻ thỏa mãn. Hàn Sơn khách dừng bước, Nhìn Lục Cảnh và hỏi, ngươi vừa làm gì với ta vậy? Lục Cảnh lúc này cũng không thể không kinh nhạc, không hiểu sao mình lại có thể làm Hàn Sơn Khách thay đổi như vậy, từ khi bắt đầu tu luyện. Xanh ung tươi tốt, Lục Cảnh đã biết rằng, pháp thật này chỉ có tác dụng với thực vật, còn đối với người hay động vật, không hề có hiệu quả gì. Nhưng hiện tại, Hàn Sơn Khách hiển nhiên không còn là người bình thường, thể chất và khả năng chống chịu đã vượt xa người thường, hắn không còn mạch máu và huyết dịch, mà thay vào đó là một thứ giống như địa cây. Tuy vậy, Hàn Sơn Khách vẫn có thể chạy nhảy như một người bình thường. Lục Cảnh không ngờ rằng, xanh um tươi tốt lại có tác dụng với hắn. Sau khi nghe câu hỏi của Lục Cảnh, Hàn Sơn Khách nắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể mình. Sau đó, trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng. Tại sao ta cảm thấy thân thể mình như mạnh lên một chút? Lục Cảnh nghe thấy lời của hắn, lại nhịn một lần, xanh um tươi tốt trực tiếp chứng minh cảm giác của mình với Hàn Sơn Khách. Hàn Sơn Khách ngay lập tức cảm nhận được một lực lượng tràn vào cơ thể. Giống như một thủy thủ vạm vỡ ăn cả bó sôi, cảm giác đó khiến hắn say mê, thậm chí thoải mái đến mức muốn hét lên. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như đứng trên đỉnh cao của thế giới, vũ trụ bao la, không gì có thể ngăn cản hắn. Người vốn đang đè ép hắn, Lục Cảnh, giờ trong mắt hắn không còn mạnh mẽ như trước nữa, khiến Hàn Sơn khét tràn đầy tự tin lao tới lần nữa. Tuy nhiên, khi hắn chưa kịp chạm vào góc áo của Lục Cảnh, một cú đá từ trên đầu khiến hắn thét lên một tín thảm, ngã xuống đất, lăn ra ngoài bốn đến năm vòng, mặc dù hắn vẫn không bị thương, nhưng trông thật lúng túng, thảm hại vô cùng. Lục Cảnh không hiểu tại sao Hàn Sơn khách lại hành động như vậy. Từ lúc giao đấu, thực lực của Hàn Sơn khách đúng là có tăng lên một chút, nhưng vẫn rất hạn chế và không thể sánh bằng sự gia tăng tự tin quá mức của hắn. Thế là Lục Cảnh lại đá bay Hàn Sơn khách một lần nữa, rồi không dừng lại, tiếp tục dùng pháp thuật, xanh um tươi tốt, để bóp cho hắn 3 lần. Ngay lập tức, Hàn Sơn khách quên đi việc bị Lục Cảnh đá vào mặt, toàn thân nhẹ bỗng như sắp bay lên. Ánh mắt mê ly, miệng không ngừng kêu lên với lục cảnh Còn có nữa không? Còn có nữa không? Làm thêm nữa đi Lục cảnh biết phải làm sao Lập tức thi chuyển thêm 2 lần Sành ung um tươi tốt cho hàn sơn khách Rồi kiểm tra lại bí lực của mình Hắn nhận ra rằng bí lực của mình đã gần cạn kiệt Điều này chủ yếu là vì trước đó Ở đông môn Vy Lan Hắn đã tiêu hao không ít năng lượng Khi tù luyện ngự kiếm thuật Sau đó lại tiếp tục giúp hàn sơn khách trang trí cho mộ phần của hắn Làm đủ các việc Nên đến giờ Số bí lực còn lại chẳng còn bao nhiêu, tuy nhiên, Lục Cảnh cũng không quá lo lắng, hắn đoán chừng chỉ cần thêm 1 2 phút nữa, bí lực của mình sẽ được hồi phục, đến lúc đó, khi Hàn Sơn khách cần bao nhiêu, Lục Cảnh sẽ có thể cung cấp cho hắn bấy nhiêu. Một bên chiến đấu, một bên tăng cường sức mạnh, Hàn Sơn khách không ngờ rằng mình lại có thể trải qua một chuyện kỳ diệu như vậy, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ, Hàn Sơn khách suýt nữa đã muốn mày lên ngay tại chỗ, vì cảm giác thoải mái này. Vì vậy khi Lục Cảnh dừng tay, Hàn Sơn Khách không những không lợi dụng cơ hội để điều khiển những cây cối tấn công, mà ngược lại, hắn cũng tự giác ngừng lại, ân cần nói. Vậy sao? Liệu ngươi đã dùng hết bí lực rồi? Ta có một ít đan dược bổ sung bí lực, có thể cho ngươi một viên. À, không đúng, ta đã bị tiểu hầu ra lấy hết rồi. Hàn Sơn Khách nói đến một nửa mới nhớ ra rằng, mình đã một lần nữa chuyển sinh, hiện tại mọi trang bị và đạo cụ đều đã mất hết, không khỏi cảm thấy tích nuối. Lục cảnh không đáp lời, chỉ đứng yên một lúc. Ngay khi Hàn Sơn Khách bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn và định tiếp tục tấn công, Lục Cảnh Rốt cuộp lại vung tay lên. Khi chuyển một lần nữa, xanh ung tươi tốt. Hàn Sơn Khách lập tức dừng lại động tác, vẻ mặt hắn lại trở nên mê đắm. Cảm giác ấy giống như mối lỗ chân lông trên cơ thể đều tỏa ra một cảm giác dễ chịu. Hình ảnh này khiến Lục Cảnh nhớ lại kiếp trước khi nhìn thấy những con mèo lúc liếm ăn bạc hà. Điều cảm của Hàn Sơn Khách lúc này gần giống như vậy. Hàn Sơn Khách cũng cảm nhận được rằng mình đang ở trong một trạng thái không bình thường niềm cảm giác khoái lạc mãnh liệt đã chiếm lĩnh tâm trí, khiến hắn khó có thể suy nghĩ như bình thường. mắt thấy khoái cảm sắp qua đi, lục cảnh kịp thời bổ sung thêm một lần, xanh ung tươi tốt, khiến Hàn Sơn Khách tiếp tục cảm thấy thoải mái đứng dậy. giờ phút này, hắn như thể đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, vui vẻ rong chơi trong đại dương bao la. trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ đến cách nào để lục cảnh lại dùng chiêu thức ấy với mình. tuy nhiên, Hàn Sơn Khách cũng không quá bối rối, bởi với sức mạnh thân thể hiện tại của hắn, dù đầu óc không còn tỉnh táo lục cảnh cũng không thể làm gì được hắn. hơn nữa, thực lực của hắn vẫn đang tiếp tục tăng trưởng. sự chênh lệch giữa hai người chỉ ngày càng nhỏ lại. lục cảnh, một đệ tử thư viện, vừa mới hoàn thành trăm ngày trúc cơ, bí lực trong người cũng rất có hạn. cho đến giờ, hắn chỉ đơn giản dựa vào bí lực đầy đủ trong thư viện mà duy trì. hàn sơn khách đoán trưng, lục cảnh cũng sắp đến cực hạn, sau này cũng không thể sử dụng thêm nhiều pháp thuật nữa. nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy chút thất vọng, lo lắng rằng cảm giác này sẽ không kéo dài lâu nữa. Vậy là, sau một khoảnh khắc, Hàn Sơn khách quyết định từ bỏ mọi công kích với Lục Cảnh, đứng im tại chỗ, giơ cao hai tay, nên đón pháp thuật rơi xuống người mình. Lúc này, hắn như thể đang đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của quân vương. Phía bên Lục Cảnh, hắn cũng rất phối hợp, không ngừng thực hiện thủ thế và khẩu quyết, từng đợt xanh um tươi tốt lại bay qua người Hàn Sơn khách, như thể chẳng hề tốn sức. Lục Cảnh đã lấy ra khí thế trồng nhân sâm ở sau núi, khác với lần gieo trồng trước, lần này hắn có mục tiêu rõ ràng, đó chính là Hàn Sơn khách. Tất cả sự tươi tốt, xanh um mà hắn tạo ra đều nhắm vào thân thể Hàn Sơn Khách, khiến hiệu quả trở nên vô cùng kinh khủng. Miết là khi Lục Cảnh thấy những điều hắn muốn thấy, động tác của hắn trở nên nhanh hơn, tần suất tăng lên, ngón tay vung vẩy trên không trung không ngừng, tạo ra cả tàn ảnh. Hàn Sơn Khách cảm giác như bị điện giật, hoái cảm mãnh liệt đã hoàn toàn nút chủng hắn, hắn thậm chí không thể kiềm chế, phát tiết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, đồng thời với lực lượng không ngừng gia tăng, Hàn Sơn Khách nhận thấy sự chênh lệch giữa hắn và Lục Cảnh đang dần dần thu hẹp. Và sự thay đổi này Thậm chí có thể thấy được bằng mắt thường Nếu cứ tiếp tục như vậy Không lâu nữa Người bị đẩy ra sẽ là hắn Hàn Sơn khách tự nghĩ Nhưng lúc này Trong tâm trí hắn Không còn chỉ là lục cảnh Hắn cảm thấy ngay cả khi đối mặt với người kia Hắn cũng hoàn toàn có thể đánh một trận Mặc dù hắn có thể rời khỏi thư viện Người kia vẫn không thể bỏ qua công lao Hơn nữa Người kia đã ban cho hắn một cơ thể cường tráng Có thể trường sinh bất lão Đối với hắn Người kia thực sự có thể coi như là cha đẻ của mình tuy nhiên Hàn Sơn khách trước đây đã từng làm hoàng đế, trong lòng hắn đã được tôi luyện thành một người lãnh khốc, vô tình, lần này, khi xuất hiện, hắn có quá nhiều tâm tính, không mong muốn có ai đó đứng trên đầu mình, suốt ngày để ép hắn. Hàn Sơn khách khao khát quyền lực, quyền lực tối cao, đập nhất vô nhị, chứ không muốn trở thành một quân cờ trong tay kẻ khác, hắn đang tính toán làm thế nào để có được sức mạnh đánh bại kẻ đó. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Hàn Sơn khách bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng, đến lúc này, lục cảnh đã sử dụng liên tiếp 37 chiêu pháp thuật. Nhưng không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào Bí lực và tu vi của hắn Có vẻ đã vượt xa những gì mà thư viện từng dạy Căn bản không phải là điều Mà một người mới gia nhập thư viện Chưa đầy một năm có thể làm được Dù điều này có nghĩa là hành trình tham cấp của hắn Có thể tiếp tục Nhưng không hiểu vì sao Hàn Sơn Khách lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm Hắn không hiểu tại sao mình lại cảm thấy lo lắng Rõ ràng sức mạnh của mình vẫn đang ngày càng lớn lên Dù có một lúc nào đã lục cảnh không thể làm gì được Nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề quá lớn Cho đến khi hắn lại cảm nhận được một đợt khoái cảm khác Thân thể hàn sơn khách khẽ run lên Trong lúc vô tình cúi đầu Hắn bất ngờ nhận thấy rằng Từ lúc nào không biết Dấu mép của mình đã dài đến mức gần chạm ngực Hàn sơn khách kinh hãi duỗi tay sờ lên khuôn mặt mình Làn da vốn trơn bóng như trẻ con Vậy mà giờ đây lại xuất hiện một tí nếp nhân Điều này điều này sao có thể được Hàn sơn khách trong lòng rốt cuộc cảm thấy bối rối Nhìn sang lục cảnh Người đã làm gì với ta Tại sao ta lại bắt đầu giả đi ta lẽ ra phải sống thọ như trời đất mới đúng. lục cảnh lúc này vẫn đang kết ấn, ngón tay có chút mỏi. nghe hàn sơn khách hỏi vậy, hắn dừng lại, lắc lắc tay nói: thực vật ti sống lâu hơn động vật, nhưng cũng có tuổi thọ của mình. ai bảo với ngươi là ngươi có thể sống đồng thọ với trời đất? người đó đang khi dễ ngươi không học thức đấy. để ta giải thích cho ngươi. dừng lại một chút, lục cảnh tiếp tục nói: mặc dù vậy, thân thể của ngươi so với người thường, mà nói quả thật là đã sống rất lâu. theo ước đoán, ngươi hẳn phải có tuổi thọ khoảng 3.000 năm. Đến lúc ngươi nhận ra điều này không đúng Thì cũng phải vài trăm năm nữa Vì thế người kia mới dám lừa gạt ngươi như vậy Đáng tiếc người vận khí không tốt Lại gặp phải ta Lục cảnh khẽ cười Nói thật ra ta ở thư viện lâu như vậy Phần lớn pháp thuật ta đều chưa học Chỉ có trồng trọt là tài giỏi nhất Vừa rồi ta chỉ là muốn giúp ngươi Tăng tốc quá trình sinh trưởng một chút Để ngươi trở nên mạnh hơn Dĩ nhiên điều này cũng có một chút giá phải trả Nói xong không đợi Hàn Sơn khách phản ứng Lục cảnh lại nhấn thêm một đợt xanh um tươi tốt về phía hắn. sau khi xác nhận rằng hàn sơn khách cùng với những nhân sâm trong ruộng đất có phản ứng giống nhau đối với năng lực xanh um tươi tốt lục cảnh tiếp tục quan sát sự biến hóa trên cơ thể hàn sơn khách khi thấy râu cảm bắt đầu mọc trên mặt hắn lục cảnh không còn chút do dự nào nữa lập tức tăng cường toàn bộ lực lượng của mình lên mức tối đa ten hàn sơn khách không còn dám mạo hiểm cho rằng lục cảnh sẽ hết đạn dù hắn thấy lục cảnh liên tục thi pháp như vậy bí lực chắc chắn không còn nhiều Nhưng lục cảnh là một tân sinh của thư viện. Đêm này đã thể hiện một mức độ bí lực và tu vi vượt xa những tu sĩ bình thường, thậm chí vượt qua cả những gì Hàn Sơn Khách từng biết. Vì thế hắn không dám chắc rằng tiếp theo sẽ có điều gì kỳ lạ xảy ra. Đặc biệt là mỗi lần lục cảnh thi chuyển chiếu, xanh um tươi tốt đều như thể đang tiêu hao tuổi thọ của chính hắn. Điều này càng khiến Hàn Sơn Khách không dám tiếp tục chần chừ Vì vậy dù một đợt khoái cảm lại trào dâng, Hàn Sơn Khách cũng không thể không ra tay. Hắn lại lao về phía lục cảnh. Lần này vừa chạy vừa đập vào bộ ngực mình, phát ra những tiếng "đông, đông, đông" vang vọng khắp nơi. Cùng với âm thanh đó, không chỉ cây cối, quái thụ mà cả những cây cỏ trong sân cốc cũng bắt đầu rung chuyển theo nhịp điệu. Trên mặt đất, Lục Cảnh không nhìn thấy, nhưng vô số tinh khí từ các loại cây cỏ đang nhanh chóng tụ lại một chỗ, sau đó tiến vào cơ thể Hàn Sơn khách theo mỗi bước chân của hắn. Hàn Sơn khách cũng cảm nhận được sự run rẩy mạnh mẽ hơn, nhưng khi hắn vừa dứt cơn run, bỗng nhìn mở mắt thật to, hít một hơi dài rồi mở miệng nôn ra một làn hương hoa kỳ lạ lập tức bay vào mũi lục cảnh khiến hắn cảm thấy tay trần mềm nhũng nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được phản ứng trong đan điền nội lực tự động vận chuyển giúp đẩy loại hương hoa độc tố từ cơ thể lục cảnh ra ngoài lục cảnh cũng phản ứng rất nhanh lập tức lùi lại mấy bước vùng tay lên dùng trưởng phong thổi bay hương độc trong không khí mặc dù không bị thương nhưng sự việc này cũng nhắc nhở lục cảnh phải cẩn thận hơn bởi vì chính hắn đã thao tác trong chớp mắt không đến một khắc Hàn sơn khách dường như được cường hóa, tăng tiến nhanh chóng và có thể đã giải phóng được một phần kỹ năng mới. Khi độc từ hương hoa chỉ có lẽ là một phần, mà phía sau có thể còn những chiêu thức khác đang chờ đợi hắn. Hơn nữa, nhìn Hàn sơn khách lúc này, sau khi tăng cấp, hắn đối với khoái cảm mà Xanh um tươi tốt, mang lại có vẻ như có sức chống cự mạnh mẽ hơn. Dù vẫn còn thần sắc mê mẩn, nhìn hành động của hắn đã không còn bị ảnh hưởng nhiều như trước. Những dễ cây trước đó dừng lại không nhúc nhích, giờ đây lại bắt đầu hướng về phía lục cảnh. Và số lượng thì càng lúc càng nhiều Lục cảnh không biết liệu đây Có phải là cái bẫy đang muốn trói buộc mình không Nhưng hiện tại Hắn và hàn Sơn khách đều đã lâm vào tình thế cưỡi hổ khó xuống Một khi đã chọn con đường này Hắn chỉ có thể kiên trì đi đến cùng Hoặc là hắn sẽ trước một bước Khiến hàn Sơn khách mất đi sinh lực Hoặc là khi hàn dân khách trở nên mạnh mẽ Vượt qua khả năng chống cự của hắn Lục cảnh sẽ không còn cách nào khác Ngoài việc kêu gọi viện binh Nếu là trong tình huống này Hắn sẽ không thể đợi viện binh đến chưa kể nếu như hoàng giám viện và trịnh giáo thụ kịp thời đến giải quyết xong hàn sơn khách thì lục cảnh cũng đã gây ra một chuyện lớn đến lúc hắn bị trừng phạt sẽ chẳng khác gì lần lén sâu mà bị hữu động thiên trước đây càng nghiêm trọng hơn vì vậy lục cảnh vẫn hy vọng có thể kiểm soát được tình hình hắn vận dụng kinh đào nội lãng vừa né tránh những cây dây quấn lấy mình vừa tiến lên đối đầu với hàn sơn khách tuy nhiên lần này hàn sơn khách không sử dụng bất kỳ chiêu thức tầm thường nào mà đối đầu trực tiếp với lục cảnh xương va xương cơ bắp vai cơ bắp Cú đấm này không hề có sức tưởng tượng gì. Kết quả, Hàn Sơn Khách chỉ lùi lại hai bước. Thân thể hơi lọn trọng, nhưng ngay lập tức đứng vững lại. Trong khi đó, Lục Cảnh lại phải lùi tới năm bước. Mặc dù trong đó có một phần do hắn cố ý lùi lại để tiêu hóa lực tác động, nhưng Lục Cảnh rất rõ ràng, trong cuộc sơ tay này, hắn đã rơi vào thế yếu. Hơn nữa, với tuổi thọ hơn nản năm của Hàn Sơn Khách, tốc độ của hắn cũng được tăng cường. Chưa kịp đứng vững, Lục Cảnh đã phải đón đòn thứ hai từ Hàn Sơn Khách. Lục Cảnh chỉ còn cách tiếp tục ra quyền minh đón Tuy nhiên, lần này hắn lại lùi thêm 7 bước Nếu có người thứ ba chứng kiến trận chiến này Chỉ với hai cú đấm khiến Lục Cảnh lùi tới 12 bước Hàn Sơn Khách đã đủ danh vang giang hồ Hơn nữa, nếu xét cho kỹ Hàn Sơn Khách thực ra chưa từng học qua võ công Mà chỉ đơn giản dựa vào sức mạnh của thân thể Vậy mà đã vượt qua được Lục Cảnh Một cao thủ thuộc hàng nhất lưu đến nửa phần Tuy nhiên, lần này Hàn Sơn Khách lại không tự cao Không nói một lời nào chỉ lặng lặng vùi đầu và tận dụng cơ hội lao lên thừa thắng xông tới không đợi lục cảnh ngã xuống đất đã vung quyền thứ ba về phía hắn nhưng hàn sơn khách không ngờ rằng lần này lục cảnh lại học được một chiêu xấu rõ ràng giống như hai lần trước muốn liều mạng với hắn trong trận chiến giữa những nam nhân quyết liệt lục cảnh ra quyền nhíu trước tiên lại nén một đạo pháp thuật xanh um tươi tốt vào người hắn hàn sơn khách bị khoái cảm đột một kích thích động tác không khỏi chậm lại đôi chút lực lượng tích tụ trong cơ thể hắn trong nháy mắt giảm đi hơn phân nửa Nhưng hắn còn chưa kịp hồi phục lực lượng Lục cảnh đã ra đòn Nắm đấm xuất hiện ngay trước mắt hắn Kết quả là hàn sơn khách bị một quyền trúng vào mắt trái Cả người bay vong ra ngoài Kể từ đó, lục cảnh không bỏ lỡ cơ hội Khi thấy một chiêu đã thành công Lập tức tiếp tục tấn công Tránh đi hai đầu dễ cây đang tập kích Vận dụng phong vân biến, liên tục ra đòn Đánh vào hàn sơn khách một loạt 13 cú liên tiếp Hàn sơn khách lăn lộn trên đất Nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng không thành công Sau khi ăn thêm bốn đòn xanh um tươi tốt. Dù lực lượng của hàn sơn khách có tăng lên một chút, hắn cũng cảm nhận được tốc độ tăng trưởng này đã bắt đầu chậm lại, không bằng với lần đầu tiên khi chiêu thức này đánh vào người hắn, mãnh liệt hơn rất nhiều. Hàn sơn khách trong lòng không khỏi vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, hắn biết rõ đây là do tuổi thọ của mình đã bị tổn thất không ít. Dù là người hay thực vật, tốc độ sinh trưởng của chúng đều không giống nhau ở các giai đoạn khác nhau. Một người trưởng thành chắc chắn không thể phát triển nhanh bằng một đứa trẻ. Nói cách khác, hàn sơn khách cùng lục cảnh đánh nhau chỉ trong chốc lát chưa đầy một chén trà vậy mà hắn đã phải hy sinh một giai đoạn trong cuộc đời mình. Hàn sơn khách không còn cảm giác như trước, cái cảm giác tìm thấy sự mạnh mẽ qua chiến đấu giờ đây không còn. hắn thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không phải bằng cách đổi mạng lấy sức mạnh. mặc dù thân thể của hắn đã trường thọ gấp nhiều lần người bình thường, nhưng nếu không có ngàn năm thời gian, ai cũng sẽ cảm thấy đau lòng. rất nhanh, Hàn sơn khách liền biến nỗi đau thành lửa giận. đây là lần đầu tiên trong đêm nay hắn thực sự tức giận. hắn hà miệng, phun ra một làn hương hoa dày đặc ép lục cảnh lùi lại rồi từ dưới đất bò dậy lúc này lục cảnh thấy tóc hàn sơn khách bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, hóa thành những sợi dây leo nhỏ bé những dây leo này tiếp tục sinh ra nhiều chỗ nhô lên từ những chỗ nhô lên ấy không phải là cành lá mà là những chiếc gai nhọn tỏa ra ánh sáng lệnh lẽo nhìn từ xa chỉ cần thấy những gai nhọn ấy cũng đủ khiến người ta cảm thấy rùng mình lạnh cả người lục cảnh lúc này không biết nên nói gì Thực sự không thể xác định được Hàn Sơn khách cuối cùng là càng giống người hay là càng giống thực vật. Tuy nhiên, thực lực của Hàn Sơn khách quả thật đã tăng vọt. Trước đây Lục Cảnh còn có thể dựa vào Hóa lân Giáp để nhẹ nhàng đón lấy những chiếc lá sắc bén giống như rau nhỏ, nhưng lần này, khi thấy trên tóc Hàn Sơn khách mọc lên những chiếc gai ngược, Lục Cảnh không dám trực tiếp khinh thường và đón đỡ nữa. Hắn chỉ có thể lùi lại vài bước, tạo ra khoảng cách với Hàn Sơn khách. Ngay khi chân phải vừa động, những sợi tóc trên đầu Hàn Sơn khách liền biến thành những sợi dây leo nhanh chóng cuốn về phía hắn trong chớp mắt bên tai lục cảnh xung quanh hắn chỉ nghe thấy những âm thanh xột soạt giống như có mấy trăm con rắn đang mò qua bụi cỏ lục cảnh thấy vậy liền vội vàng lùi thêm nhưng tay hắn vẫn không quên tiếp tục ném ra những đợt xanh um tươi tốt về phía hàn sơn khách mục đích thứ nhất là giảm bớt tuổi thọ của hàn sơn khách thứ hai là muốn hạn chế phần nào hành động của hắn tuy nhiên những dây leo có gai kia không hề dừng lại bởi vì những đợt xanh um tươi tốt mà lục cảnh ném ra ngược lại sau khi được tầm bổ chúng lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một sợi dây leo nhanh chóng vọt lên, suýt nữa đã chạm đến mắt cá chân của lục cảnh. bật đắc dĩ, lục cảnh đành phải nhảy lên, né sang một bên, đứng trên một khối tảng đá lớn. những dây leo ấy không vội vàng đuổi theo, trái lại chúng tiếp tục di chuyển về phía trước, bao vây tảng đá lớn kia lại, rồi mới quay đầu chuẩn bị đối phó với lục cảnh đang bị vây trên tảng đá. tuy nhiên, lục cảnh tất nhiên sẽ không chọn cách tự mình chui vào tuyệt cảnh. hắn né chọn đúng tảng đá để nhảy lên, nên sẽ không dễ dàng rơi vào tình huống hiểm nghèo khi thấy những dây leo lại một lần nữa vươn tới, lục cảnh hít sâu một hơi, Khi chuyển kinh công, chỉ cho một nháy mắt, hắn nhảy lên, trực tiếp đáp xuống cách đó hai trượng trên một cành cây nhỏ. hắn chỉ dùng mỗi chân điểm nhẹ lên nhánh cây, mượn lực nhảy tiếp đến một cây khác, căn bản không dừng lại trên tàng cây. quyết định của hắn quả thật rất sáng suốt, vì khi hắn vừa rời đi, những nhánh cây nhỏ trên cây kia lập tức sống dậy, vườn ra quét vào eo hắn, muốn quật hắn xuống đất. lục cảnh lập tức rút ra hồ quang, nhẹ nhàng chặt đứt cành cây. Nhưng ngay sau đó, hắn lại gặp phải một vấn đề khác Hắn chuẩn bị đặt chân lên một cây nhỏ khác Nhưng cũng bị cành cây đó đuổi theo tham gia vào cuộc chiến Lúc này, lục cảnh không chỉ chiến đấu với hàn sơn khách Mà còn đang chiến đấu với tất cả thực vật trong khu vực này Hành động thực tế của hàn sơn khách Đã cho lục cảnh một bài học thật sự về việc ai mới là chân trình ruy May mắn thay, dù những thực vật này đều đứng về phía hàn sơn khách Nhưng chúng chỉ gây ra phiền phức có hạn cho lục cảnh Lục cảnh huy động phi kiếm trong tay Nơi nào kiếm đi qua Tất cả cỏ cây cản đường đều bị chém ngọn tuy nhiên, những dây leo có gai kia vẫn kiên trì đuổi theo Lục Cảnh, một bên phải tránh né, một bên hắn cũng bị bức phải đối phó với những dây leo này, trao đổi qua lại vài chiêu, kết quả không ngoài dự liệu của hắn, dù hắn vận dụng hết mùi thành nội lực, cũng khó mà cắt đứt được những dây leo đó, mỗi lần chỉ có thể cắt một đoạn nhỏ, dài chừng món tay, chưa nói đến việc hắn phải đối phó với không chỉ một dây leo, hơn nữa, Lục Cảnh cũng nhận ra hôm nay mình quả thật xui xẻo, trong lúc giao chiến quyết liệt, hắn bỗng nhìn thấy một bóng đen xuất hiện bên ruộng rau. Hàn sơn khách cũng chú ý đến vị khách không mời mà đến. và khi nhìn rõ người đó, sắc mặt hắn lập tức vui mừng, liền hố lớn: "A Bảo, nhanh lên, đi bắt lấy hắn. hắn là kẻ thù của chúng ta." Lục Cảnh nghe thấy lời này, trong lòng lập tức cảm thấy lạnh toát. mặc dù hắn là đệ tử của Diệp Cung Mi, học được không ít ngựa thú thuật, nhưng đối với A Bảo, loài thú đã gần như thành tinh, trí thông minh vượt xa loài động vật thông thường, hắn đều nghe Diệp Cung Mi nói rất rõ. Ngựa thu thuật chỉ có thể dùng để giao tiếp với chúng Chứ không thể thay thế cho chúng ra quyết định Nhất là Hàn Sơn Khách Người đã sống với A Bảo suốt mấy chục năm Mối quan hệ giữa hai người này không phải tầm thường Vì thế lúc này A Bảo sẽ giúp ai Kết quả đó ai cũng hiểu rõ Nếu là trong hoàn cảnh bình thường Đừng nói Hàn Sơn Khách có thêm một trợ giúp Dù có 10 người giúp đỡ Cũng chỉ là làm lục cảnh tiêu hao nội lực Và bí lực mà thôi Phương thức phục hồi duy nhất của lục cảnh vốn không sợ Khi phải chiến đấu với nhiều kẻ Nhưng hiện tại hắn và hàn xuân khách đang duy trì một sự cân bằng rất mong manh. a bảo gia nhập trận chiến, không nghi ngờ gì sẽ phá vỡ sự cân bằng này, thậm chí có thể quyết định kết quả cuối cùng của trận chiến này. lục cảnh đã chuẩn bị hô cốc tính đưa tin cầu viện. nhưng ngay khi hắn vừa định làm vậy, a bảo lại thực hiện một quyết định khiến cả hai người có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. chỉ thấy trong mắt a bảo lẽ lên một tia phẫn nộ, rồi nó cúi đầu, lộ ra hàm răng nanh chuẩn bị tấn công. tuy nhiên đối tượng mà nó công kích không phải lục cảnh mà lại chính là hàn xuân khách. Hàn Sơn khách thay thế, tức giận không thôi Không nhịn được mà mắng lớn Ngươi cái loại ăn cây táo rào cây sung này Ta này thường đối xử với ngươi như thế nào Mỗi lần ăn cái gì, không phải đều chia cho ngươi nửa phần sau Cả mảnh vườn rau quả Trái cây, phần lớn cũng lọt vào trong bụng của ngươi Ta vất vả trồng trọt Chỉ để cho bản thân ăn một ít Mà ngươi lại quay đầu bỏ chạy Còn quay lại đối phó ta nữa Lương tâm của ngươi bị chó ăn mất rồi sao Không biết lương tâm của nó có bị chó ăn hay không Lục cảnh nói nhưng hiện tại so với ta ngay lại có vẻ dùng chính phái hơn, không phải sao? Hơn nữa, lục cảnh nhân dịp khe hở ấy liền thở hồn hển một hơi, rồi nói tiếp: hơn nữa, thân thể của ngươi sau khi thay đổi mùi vị cũng khác hẳn, ngươi đã biến thành bộ dạng bây giờ, không ra người, quỷ không ra quỷ, đừng trách người khác không nhận ra ngươi. Hàn sơn khách nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía A Bảo. Quả nhiên, ánh mắt của A Bảo chẳng hề có chút thân thiết hay quen thuộc, chỉ có sự cảnh giác và phẫn nộ trong mắt nó. Người trước mặt này, Hàn Sơn Khách Giờ đây chỉ như một cái vỏ bọc của Hàn Sơn Khách Một bộ da quái vật mà thôi Sau đó, Hàn Sơn Khách cúi đầu Nhìn thấy mái tóc dài của mình biến thành dây leo Từ đó chảy ra nhựa cây từ vết thương Lúc này, hắn lại không biết nói gì Lục cảnh đương nhiên không để tuột mất cơ hội tốt này Ngay lập tức lại ném ra một đạo xanh ung um tươi tốt Khiến Hàn Sơn Khách không còn cảm nhận được sức mạnh gia tăng Ngược lại, mỗi khi hắn tiếp xúc với một đạo xanh ung um tươi tốt Sức mạnh lại bị hao mòn trong khi những dây leo có gai trên mặt đất cũng bắt đầu héo dần trong mắt Hàn Sơn khách lấy lên một tia sợ hãi hắn cảm nhận được sinh khí đang nhanh chóng thoát khỏi cơ thể mình khiến hắn càng thêm khẩn trương mong muốn mau chóng kết thúc trận chiến này tuy nhiên khi đối mặt với A Bảo lao tới hắn lại không thể không phân ra một phần dây leo có gai để ngăn cản phần còn lại tiếp tục đối phó với Lục Cảnh Nhưng cuối cùng hắn vẫn không kịp vì Lục Cảnh đã nhanh chóng vượt qua khiến Hàn Sơn khách không thể đuổi kịp cuối cùng những dây leo kia sinh trưởng ngày càng chậm Biến thành những nhánh nhỏ yêu ớt Cho đến khi chúng hóa thành tóc Quay lại trên đầu hàn sơn khách Đến lúc này Hắn mới chẳng nhận ra mình đã trở thành một lão ông Tóc bạc trắng Đang dần dần ra đi Lục cảnh cũng nhìn thấy bộ dạng của hàn sơn khách lúc này Nhưng vẫn không yên tâm Lo lắng hắn lại đang giả vờ Vì vậy lại tiếp tục khi chuyển thêm 10 đạo xanh um tươi tốt Kết quả hàn sơn khách vẫn không có phản ứng gì Chỉ đứng ngay ra tại chỗ Mặc cho pháp thuật của lục cảnh rơi xuống người mình Thấy vậy lục cảnh rốt cuộc cũng mừng lại thử tiến lên hai bước, sau đó mở miệng hỏi, "Này, ngươi còn sống không?" Hàn Sơn khách không trả lời, Lục Cảnh lại hỏi, "Còn muốn đánh tiếp không?" Hàn Sơn khách vẫn im lặng, cho đến khi Lục Cảnh lần nữa giơ tay lên, định tiếp tục ném xanh ung tươi tốt vào người hắn, lúc này Hàn Sơn khách mới lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi trong người rốt cuộc có bao nhiêu bí lực?" Giọng của Hàn Sơn khách nghe rất già nua, và câu nói của hắn cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi nói xong, hắn lại thở dốc đứng lên, thân thể run rẩy, có vẻ như không thể chịu đựng thêm nữa. Lục Cảnh nghe vậy, nghiêm túc đáp Người muốn nghe lời thật không Tính đến giờ, trong khi giao đấu với ngươi, Ta còn chưa dùng đến một nửa bí lực của mình đâu Hàn Sơn khách nghe xong không nhịn được Mắng, người mẹ nó là bí cảnh đầu thai sao Sau đó, có lẽ do đã dùng quá nhiều sức Thân thể hắn càng thêm lão đảo Đặc biệt là đầu gối Lục Cảnh thấy vậy, vội vã bước lại gần Dùng nánh cây ném qua cho hắn làm gậy trống Tuy nhiên, hắn lại quên mất tình trạng cơ thể của Hàn Sơn khách hiện tại không thể tiếp nhận được đồ vật mà Lục Cảnh ném tới. Cuối cùng, những cây kia đập vào đùi Hàn Sơn Khách, khiến đầu gối hắn khẽ công lại, thật có lỗi. Lục Cảnh nói lời này với chân thành, vì dù sao giữa hắn và Hàn Sơn Khách cũng không có thâm cừu đại hận. Thế đối phương đã suy yếu đến mức này, hắn cũng không còn tiếp tục chơi đùa hay có ý định bỏ đá xuống giếng. Vì thế, Lục Cảnh lại lùi ra một bước. Lần này tí lại gần, tự tay đưa nhánh cây cho Hàn Sơn Khách. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ cảnh giác chị đi đến trước mặt Hàn Sơn Khách khoảng năm bước, rồi dừng lại. Sau đó, hắn cầm nhánh cây một cách cẩn thận, từ từ đưa tới trước mặt Hàn Sơn Khách. khi đó, Lục Cảnh chỉ thấy Hàn Sơn Khách dùng một tay chống đỡ thân thể, tránh cho mình phải quỳ xuống đất. tay kia thì nhận lấy những nhánh cây từ hắn. sao lại cố chấp như vậy? Lục Cảnh khuyên nhủ. dù sao nơi này cũng không có ai khác, quỳ một chút cũng chẳng ai biết đâu. không phải vì sĩ diện. Hàn Sơn Khách lắc đầu, mà là vì suốt cuộc đời này, từ trước đến nay, luôn chỉ có người khác quỳ trước ta. Chứ chưa bao giờ ta quỷ ai? Khi nói câu này, lưng Hàn Sơn khách tựa hồ thẳng lên một chút, và thoáng có thể nhìn thấy một vài phần phong thái của đế vương mà hắn đã từng có. Chỉ tiếc, khi Lục Cảnh nghe được câu này, hắn chỉ phản ứng một cách bình thường. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Sơn khách, Lục Cảnh giải thích, "Quê hương ta, mỗi người đều có thể quỳ xuống mà đi, vì vậy nơi đó có rất nhiều người giống như ngươi, chẳng ai có thể quỳ qua. Dưới cái nhìn của ta, đây chẳng phải là chuyện đáng tự hào, đây chẳng phải là chuyện đáng tự hào." thiếu giáo hóa Hàn Sơn khách bình luận, Lục Cảnh lười biến không muốn tranh luận với hắn, liền hỏi: "Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào?" "Không tốt lắm." Hàn Sơn khách thở dài nói: "Ta cảm thấy mình chưa bao giờ già yếu và suy ngược như vậy." Lục Cảnh thản nhiên đáp: "Ta đã nói với ngươi rồi, thực vật cũng có tuổi thọ giống như con người. Tuy nhiên, tuổi thọ của thực vật thường dài hơn nhiều so với con người, cho nên đừng nhìn ngươi bây giờ đã già yếu, nhưng nếu muốn sống sót, có lẽ còn có thể sống lâu hơn ta, cho đến khi về với tổ tiên." Hàn Sơn khách nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Hắn nhìn lục cảnh với ánh mắt đầy oán hận Ta chỉ mới vất vả giành lại được một cuộc sống mới Và vì có được cuộc sống mới này Ta đã phải hy sinh rất nhiều thứ Dù người kia có lừa dối ta đi nữa Ta không thể sống mãi mãi Không thể sống đồng thọ với trời đất Nhưng ít nhất cũng có thể sống mấy ngàn năm Vậy mà ngươi lại chỉ trong một đêm Làm hao tổn hết thọ nguyên của ta Khiến ta trở thành một lão nhân như bây giờ Hàn xuân khách càng nói càng đau lòng Và sau cùng hắn bật khóc Đứng dậy như một đứa trẻ May mắn là sau khi khóc một hồi Hàn sơn khách dần dần ngừng lại, không còn tranh chị nữa. Nếu không, nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng Lục Cảnh không làm việc gì ra hồn, chỉ biết khi dễ một ông lão góa vợ, nuôi con côi. Lục Cảnh thấy Hàn sơn khách đã bình tĩnh lại một chút, liền lên tiếng giải thích. Không còn cách nào, ai bảo ngươi sau khi sống lại, thân thể mạnh mẽ như vậy, chẳng hợp thói thường chút nào. Ta không cần phải dùng chiêu này. Hiện giờ ta chỉ sợ là đã biến ngươi thành phân bón rồi. Hàn sơn khách nghe vậy liền đáp, người nói đúng, chúng ta cũng chỉ là thắng làm vua. Thua làm giặc mà thôi Giờ đây nói những điều này lại khiến ta cảm thấy mình nhỏ nhen Lục Cảnh thấy thế liền hỏi Vậy chúng ta có thể trò chuyện về chuyện khác không Hàn Sơn khách ngẫng đầu liếc Nhìn lục cảnh trong ánh mắt lộ rõ sự thấu hiểu Người giữ mạng cho ta Không phải vì động lòng chắc ẩn Mà chỉ là muốn từ ta lấy được độc đan mà thôi Lục cảnh khẽ cười Đáp không hẳn là không có chút lòng chấp ẩn Dù sao chúng ta cũng coi như có quen biết Trừ khi thực sự không còn cách nào Chứ nếu không ta cũng không đành lòng tự tay giết người Lục Cảnh dừng lại một chút, rồi nói tiếp: dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là vì ngươi đã hứa sẽ luyện đan cho ta. Hắn miên mạnh hai chữ: hứa trong câu. Nhưng ngay khi nói xong, Hàn Sơn Khách bỗng nhìn nít miệng, cười lớn, Càng cười, tiếng cười của hắn càng to, thậm chí cả bộ râu trắng trên cằm cũng rung lên theo. Lục Cảnh nhìn hắn, không hiểu gì cả, liền hỏi: có chỗ nào buông cười sao? Ta cười rằng, mặc dù ngươi đã thắng ta, nhưng lại giống như ta, vĩnh viễn cũng không thể có được thứ mình mong muốn. Ngươi thật là không giữ lời không giúp ta luyện đan cũng thôi, sao lại còn thêm vào cái vĩnh viễn để nguyền rủa ta? Lục cảnh bất mãn nói, không phải ta nguyền rủa ngươi. Hàn sơn khách rút cuộc ngừng cười, giọng nói trở nên nghiêm túc. làm sao mới biết ta không thử giúp ngươi luyện đan, mà ngươi cần ngươi tự nói là bận rộn chuyện của mình, cho nên mới chậm chễ việc luyện đan. đó chỉ là ta trêu ngươi thôi. Hàn sơn khách nói, để ngươi thả ta rời khỏi thư viện, nói vài lời dối trá mà thôi. thực tế, ta đã chuẩn bị xong hết mọi thứ chỉ là đang chờ thời kết hợp trong khoảng thời gian này ta nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì cho nên cũng đã giúp ngươi luyện một ít độc đan mà ngươi cần Ngươi luyện ra sao lục cảnh trong lòng hơi động không có nhưng mà ta cũng không kém lắm chỉ là ngươi chắc chắn sẽ không đi đúng con đường mà ngươi mong đợi hàn sơn khách lo lắng nói ngươi nói vậy là muốn trả thù ta vì đã cướp đi mấy ngàn năm thọ nguyên của ngươi sao đúng nhưng cũng không hoàn toàn như vậy hàn sơn khách cười lớn ta quả thật là đang trả thù ngươi nhưng ta nói đều là sự thật Ngươi muốn loại độc đan đó, thực sự là không thể luyện ra. Cái này sao có thể? Lần này, lục cảnh bị chấn động mạnh. Hắn đêm nay dám một mình đối đầu với Hàn Sơn Khách, không thông báo cho Hoàng Giám Viện và Trịnh Giáo Thụ. Chính là vì Hàn Sơn Khách đã hứa sẽ luyện độc đan cho hắn. Kết quả không những độc đan không có, hơn nữa Hàn Sơn Khách còn nói với hắn rằng số mệnh của hắn từ lúc mới bắt đầu đã là không thể thuận lợi. Lời nói của Hàn Sơn Khách khiến lục cảnh bị đả kích rất lớn, cảm giác như bị ngũ lồi anh định, toàn thân hắn như bị đưa ra phải mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Ngươi lừa ta, ta không có. Ngươi lừa ta, trong lời nói của ngươi, quả thực không có câu nào đáng tin. lục cảnh lắc đầu, ta không cần phải lừa ngươi, điều này chẳng mang lại lợi ích gì cho ta. han Sơn khách bình thản nói, nếu như ta còn muốn rời đi thư viện, ít nhất ta cũng phải nghĩ ra một cái cớ, khiến ngươi tin rằng ta có thể giúp ngươi chế tạo độc dược. lục cảnh nhất thời, không thể phản bang. han Sơn khách tiếp lời, cho nên bây giờ, Tất cả những gì ta nói với ngươi đều là sự thật Ta vẫn không tin ngươi nói thật Nếu không, thì ngươi đã tự tay chặt đứt cơ hội cuối cùng Để rời đi thư viện rồi sao Nghe vậy thì đúng là như thế Hàn Sơn khách dừng một chút, rồi nói tiếp Ngươi không cần thấy kỳ lạ, trong đó không có tạm bẫy gì đâu Thực ra, ta chỉ muốn rời khỏi nơi quái quỷ này Trở về thế giới bên ngoài Suy nghĩ thôi cũng khiến ta phát điên Nhưng ta quay lại là để giành lại những gì đã mất Để nắm trong tay quyền lực tối cao Thu phục Sơn Hà Hưởng thụ cuộc sống của Bậc Đế vương. Chứ không phải vì bộ dáng quái dị này mà chạy trốn Sống cuộc sống không ai biết đến Kéo dài hơi tàn Cuộc sống như vậy Thà để ta chết còn hơn Hơn nữa Hiện tại ta đứng cũng không vững Tự nhiên cũng mất đi khả năng phản kháng trước lực lượng của kẻ kia Như thế này Chẳng qua là trở thành con rối trong tay người khác mà thôi Lục cảnh thực ra đã sớm đoán rằng Hàn Sơn Khách không chỉ có một mình Hắn còn có đồng bọn Không chỉ là cái lão thái giám ẩn cư trong khu phố sầm uất kia Bởi vì để Hàn Sơn Khách có thể hóa thân thành kỳ vật từ đó cởi bỏ trói buộc và rời khỏi thư viện phương pháp này chắc chắn không phải là do lão thái giám muốn thực hiện lão thái giám chỉ huy đông huyền và các đệ tử của hắn vẫn bất động mà thôi trước đó lục cảnh tất cả sự chú ý đều dồn vào việc làm sao để có được độc đan đối với những sự tình khác không để tâm lắm cho đến khi hàn sơn khách lại nhắc đến lục cảnh mới nhớ ra chuyện này hắn miễn cưỡng tập trung lại cố gắng lấy lại tinh thần nói người nói người kia chẳng lẽ là kỳ tiên sinh ngươi thế mà lại biết tên này hàn sơn khách có phần bất ngờ Đúng, nói về ngươi, một người mới đến thư viện lại biết rõ về những kỳ vật tồn tại, thật sự là không bình thường. Dù sao, ngay cả đám giám sát ở tin giám khi gặp Đồng Huyền và các đệ tử, đối tượng hoài nghi đầu tiên của họ chắc chắn là những kỳ vật mà bọn họ đang cất giấu. Thư viện từ xưa đến nay đã cung cấp cho bọn họ tri thức, chỉ cần gặp phải những sự việc không thể lý giải theo lẽ thường, thì chắc chắn là có liên quan đến kỳ vật. Lúc gặp Đồng Huyền bọn họ, ta cũng đã gặp qua kỳ vật rồi, lúc cạnh không giấu diếm cũng là người luyện chế kỳ vật đó. Hắn đã kể cho ta nghe về Kỳ Tiên Sinh Và những chuyện có liên quan Hắn nói thế nào về Kỳ Tiên Sinh Hàn Sơn khách hỏi Vẻ đầy hứng thú Làm sao có thể giống ngươi Một mực hỏi ta Một mực trả lời như vậy Lục cảnh đáp Ngươi cũng đã gặp Kỳ Tiên Sinh Chi bằng ngươi thử nói xem Trong mắt ngươi Kỳ Tiên Sinh là người như thế nào Là tao nhân Ngươi chỉ trả lời qua loa vậy sao Không cần ngươi nói Ta cũng biết hắn là tao nhân Ta không phải trả lời qua loa Mà thực sự ta Cũng không thể nhìn thấu người đó. Hàn Sơn khách suy tư một lúc rồi nói: Các tín đồ của hắn đều nói hắn là một người rất chân thành, không hề có lợi ích cho bản thân. Hành Tẩu Giang Hồ chỉ vì gieo chồng yêu thương và hy vọng, nhưng ta không tin trên đời này có người như vậy tồn tại. Ta đã gặp không ít ẩn sĩ, dù họ có biểu hiện thanh cao, không nhiễm trần thế ra sao, nhưng chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được họ đang ngụy trang. Sau đó, ngươi sẽ thấy họ ẩn giấu những tư tâm ở dưới lớp vỏ ngoài, nhưng mà ta lại không thể sẽ được lớp ngụy trang của kỳ tiên sinh. Không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào Thực ra toàn bộ con người hắn cho ta Một cảm giác rất tự nhiên Không hề có chút khe hở Căn bản là không thể bắt lỗi được Nhưng có một điều có thể khẳng định Đó là hắn rất giỏi trong việc Thao túng lòng người Vì thân ở kính hồ cốc Ta cũng chưa thật sự gặp qua hắn Giữa chúng ta chỉ giao lưu qua thư tín Tổng cộng chỉ có 3 đến 4 phong mà thôi Mà đó cũng là chuyện xảy ra cách đây 6 năm Về sau người ta liên hệ với ta Rồi biến thành một tí tùng của hắn Nhưng chỉ với 3-4 phong thư, ta Một người trời sinh đa nghi, lại bị hắn thuyết phục. Người có biết không, hắn quả thật rất am hiểu lòng người đến mức đáng sợ. Vậy mà, một nhân vật như vậy lại vẫn yên lặng. Không nên tính lâu như vậy. Nếu không phải thật sự vô dục vô cầu, thì chắc chắn ngu đồ của hắn phải rất lớn. Hắn muốn hủy diệt đại trần sao? Không chỉ có thế, nhưng ta có thể cảm nhận được. Hình như hắn rất quan tâm đến thiên giám và thư viện. Hàn Sơn khách nói tiếp. Vậy sao? Ngươi có phải hối hận không? Hối hận gì cơ? Ngươi không thấy sao? Nếu là ta vừa rồi đã âm thầm thả ta rời khỏi thư viện vì ta và hắn có những mục đích khác nhau hiện tại chúng ta chỉ là trùng hợp đồng hành cùng nhau nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày quay mặt thành thù thực ra ta đã có kế hoạch diệt trừ hắn từ lâu rồi nếu ta có thể hạ thủ đối với các ngươi mà nói sẽ bớt đi một phiền toái lớn mặc dù không thể ngay lập tức ra tay nhưng có thể tương lai chúng ta sẽ hợp tác liên thủ đối phó hắn vậy là chuyện của quách thiếu giám và hoàng giám viện lục cảnh khoát tay ta chỉ muốn có được độc đan của ta. Ngươi sao lại cố chấp với cái độc đan đó thế Hàn Sơn khách không hiểu Với võ công và bí lực của ngươi Khiên hạ này có mấy người mà ngươi không thể đối phó Sao còn cần dựa vào độc đan Để giải quyết Huống hổ Theo yêu cầu của ngươi Nếu độc đan này luyện thành Độc tính cũng có giới hạn Nhiều nhất chỉ khiến cho người Tu luyện bị trì trệ Không thể tiến bộ mà thôi Nói xong Hàn Sơn khách nhìn thấy lục cảnh im lặng Không có chút ý muốn giải thích Hắn cũng không bận tâm Tiếp tục nói Quên đi Chuyện này có gì đâu mà phải quan tâm Dù là kỳ tiên sinh hay độc đan Tất cả đều là chuyện của ngươi Ta không muốn bận tâm nữa Nhưng dù sao, ta đã không làm được những gì trước đây đã hứa Cuối cùng cũng là lỗi của ta trẫm đã nói lời vàng ngọc Không thể nào đến chỗ ngươi cứ nói xuông Mà không có gì thực hiện Vậy thôi, trẫm sẽ không truy cứu chuyện ngươi khiến thọ nguyên của ta hao hụt Ta sẽ để ngươi có thêm chút đồ vật Coi như là bồi thường Coi như là bồi thường Ngươi có thể hào phóng như vậy sao Lục cảnh không tin Hàn dân khách không đáp lại, chỉ đứng im tại chỗ. Một lúc sau, Lục Cảnh nhìn xuống đuổi Hàn Sơn Khách, rồi bất ngờ thốt lên, "Hả? Chân ngươi sao vậy?" Trong lúc hai người trò chuyện, Lục Cảnh thấy hai chân của Hàn Sơn Khách bỗng hóa thành rễ cây, cắm sâu vào trong đất, bắp chân của hắn khép lại với nhau, biến thành một đoạn gốc cây, và cơ thể của hắn cũng dần dần biến thành cây cối. Nhìn thấy cảnh tượng này, và nhớ lại những lời nói hư hư thực thực của Hàn Sơn Khách trước đây, Lục Cảnh trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Hàn Sơn Khách không tiếp tục trả lời câu hỏi của Lục Cảnh chỉ cúi đầu đi, chẳng bao lâu sau, Trên người hắn mọc đầy vỏ cây, tóc hắn biến thành thành cây. Tuy vậy, không còn là loại dây leo có gai như trước, mà giờ đây là những cảnh non tinh tế mềm mại, trên đó còn mọc lên những mầm xanh. Cuối cùng, đầu của hắn bị vỏ cây bao phủ, mũi, mắt và miệng đều biến mất, không còn thấy gì nữa. Lục Cảnh thử gọi tên Hàn Sơn khách vài lần, nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Lục Cảnh chỉ còn biết cười khổ, nói: "Ngươi không phải bảo sẽ đưa ta một vật sao, sao lại biến thành cây thế này?" dĩ nhiên cây nhỏ không thể trả lời hắn. tuy nhiên một lát sau từ trên cây rơi xuống một chiếc lá nhẹ nhàng đáp vào lòng bàn tay lục cảnh. hắn cầm lấy lá cây đưa lên trước mắt để quan sát kỹ. hắn nhận thấy các gân lá giống như Chứa chất lỏng màu đỏ lưu thông như máu trong cơ thể trông rất kỳ lạ giống như một vật sống. lục cảnh nhìn một chút lá cây lại nhìn sang Hàn sơn Khách đã hóa thành cây nhỏ bật đắc dĩ nói ngươi tốt xấu gì cũng phải nói cho ta biết vật mà ngươi muốn tiễn đi là gì mỗi lần đều để ta đoán Thật sự khiến ta đau đầu Đáng tiếc, Hàn Sơn Khách đã không thể nghe được lời nói của hắn Lục Cảnh thở dài Thu lá cây vào Rồi quay đầu nhìn về phía A Bảo Nơi nó bị dây leo có gai của Hàn Sơn Khách quét trúng Khi nãy trong trận chiến Trên người Hàn Sơn Khách xuất hiện vài vết thương Nhưng có lẽ vì da dày thịt béo Hoặc có thể vì hắn còn giữ chút tình cũ Mà tránh được những chỗ yếu hại Dù sao đi nữa Lục Cảnh kiểm tra một hồi Phát hiện tính mạng của hắn Không gặp nguy hiểm gì Chỉ là đang nằm đó, lầm bầm nói gì đó lục cảnh lên cởi bớt y phục của mình, dùng vài băng bó sơ qua cho a bảo. vừa mới băng bó xong, lục cảnh lên thấy hoàng giám viện tiền đến với vẻ mặt nghiêm nghị. chuyện gì xảy ra vậy? hoàng giám viện nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở cây quái thụ trong vườn rào. lục cảnh chỉ tay về phía một cây nhỏ gần đó, không có gì đặc biệt. rồi nói, hàn sơn khách không có ở đó. lục cảnh không muốn để người khác biết hắn đang luyện chế độc đan với hàn sơn khách, nhưng hắn cũng không giấu giếm chuyện hàn sơn khách đã trở thành một kỳ vật chuẩn bị rời đi khỏi thư viện, biết lại chuyện liên quan đến mối quan hệ giữa Hàn Sơn Khách và Kỳ Tiên Sinh. Dù Lục Cảnh vốn chỉ là một người thích xem náo nhiệt, nhưng hiện giờ hắn cũng cảm nhận được âm mưu của Kỳ Tiên Sinh không nhỏ, và đối phương có vẻ đang nhắm đến Thiên Giám và Thư Viện. Lục Cảnh dù chỉ là một người có chút liên quan cũng không thể không nhắc nhở cấp trên. Vì vậy, sau khi Hàn Sơn Khách hóa thành cây, hắn liền xe cốc tỉnh đem lệnh bài của mình đưa cho Hoàng Giám Viện. Hoàng Giám Viện đến nhanh hơn so với dự đoán của Lục Cảnh. Nhìn dáng vẻ của ông, chỉ mặc một chiếc áo lót, khoác vội một chiếc trường bào, và trên chân chỉ mang một chiếc giày, Hiển nhiên là ông vừa mới tỉnh dậy trong lúc mơ màng, vội vàng chạy tới. Thực tế, cảnh tượng này khiến Lục Cảnh cảm thấy có chút cảm động. Sau đó, Lục Cảnh kể lại sự tình đêm nay đã xảy ra cho Hoàng Giám Viện. Dĩ nhiên, phần liên quan đến độc đan được bỏ qua, chỉ nói rằng hắn phát hiện Hàn Sơn Khách có ý định rời đi. Hai người đã giao chiến một trận. Cuối cùng, Hàn Sơn Khách không chống cự nổi, biến thành cây nhỏ lục cảnh cũng lấy ra chiếc lá cây có hình dáng kỳ lạ mà hắn đã nhìn thấy hắn không muốn tham gia vào những trò chơi kỳ quái của hàn sơn khách cũng lo lắng rằng hàn sơn khách có thể lợi dụng chiếc lá này để thực hiện điều gì đó không hay dù sao kẻ này trước đây cũng từ trong đất mà mọc lên ai biết hắn có thể không âm thầm sử dụng chiếc lá để tái sinh lần nữa không hơn nữa cây nhỏ mà hàn sơn khách biến thành cùng với cái cây quái dị trong vườn rau rõ ràng là những điều cần phải kiểm tra kỹ lưỡng còn về lão thái giám hồ người đã luôn là cầu nối giữa hàn sơn khách Và thế giới bên ngoài Hẳn là ông ta cũng biết một ít chuyện Tất nhiên khi Hoàng giám viện đã tới Những chuyện này sẽ không còn là mối bận tâm của lục cảnh nữa Hoàng giám viện nhận lấy chiếc lá cây Và nói ta sẽ mang thứ này đến ti khiên giám Để các ngươi hỗ trợ kiểm tra Nếu không có gì nguy hiểm Đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Lục cảnh đáp làm phiên giám viện đại nhân Lục cảnh gật đầu Chuẩn bị rời đi Nhưng vừa mới bước chân đi được một bước Lại nghe thấy tiếng gọi của Hoàng giám viện Lần này người làm không tệ Kịp thời ngăn chặn một trận nguy cơ. Ngươi đã biết thân phận chân thật của hắn, hắn cũng hiểu. Nếu hắn dựa vào biến thân kỳ vật mà thoát ra ngoài, kỳ nhân gian sẽ khó tránh khỏi một trận đại loạn. Hơn nữa, những người khác trong kính hồ cốc nếu như biết chuyện này cũng khó mà đảm bảo không nảy sinh những tâm tư dị dạng. Hoàng giám viện nhìn lục cảnh thấy hắn có vẻ chưa hiểu, lên dừng một chút rồi giải thích. Trong thư viện kính hồ cốc được tạo ra là vì để cho những người lâm vào đường cùng mặt lộ có thêm một lựa chọn khác. Ngoài giới cho rằng bọn họ đã chết. Mọi ân ngoán đều sẽ được xóa bỏ Trong khi bọn họ lại có thể giữ được mạng sống Sống yên tĩnh trong kính hồ cốc Đồng thời khi cần thiết Bọn họ cũng có thể đem bản lĩnh của mình Phục vụ cho thư viện và tì thiên giám Coi như là đôi bên cùng có lợi Nhưng không phải ai cũng bằng lòng sống cả đời trong thư viện Nét là những người muốn cải biến thế gian Lúc trước thư viện cứu họ Bọn họ có thể mang ơn Nhưng sau một thời gian sống trong cốc Rất có thể họ sẽ nảy sinh Những ý niệm khác trong đầu Kỳ tự nhị thập nhị tồn tại là để tránh những tình huống như vậy xảy ra. Nhưng mà hoàng giám viện thở dài một tiếng, ánh mắt đầy tò mò. Ta hiện tại cũng rất muốn biết kỳ tiên sinh rút cuộc là người như thế nào. Hoàng giám viện chỉ cảm khái một câu, cũng không kỳ vọng lục cảnh sẽ trả lời, rồi nói tiếp. May mà đêm nay chuyện xảy ra không có ai nhìn thấy. Sau này ngươi tốt nhất đừng để chuyện này lộ ra ngoài, đặc biệt là với người trong cốc. Dù sao Hàn Sơn khách cũng đã chết một lần, nên coi như hắn đã chết vào lúc này. Lục cảnh cung kính đáp. đệ tử sẽ giữ kín trong lòng, rất tốt. Hoàng giám viện nhìn lục cảnh mấy lần, càng nhìn càng hài lòng, rồi từ trong ngực lấy ra một tấm bùa chú, không nói thêm lời nào, trực tiếp dán lên người lục cảnh. Sau đó, ông ta búng tay tạo ra một thủ quyết, quát lên một tiếng, và tấm bùa ấy liền tựa như có phép lạ, nhập vào trong thân thể lục cảnh. Lục cảnh kinh ngạc hỏi: "Giám viện, này loan vậy là?" Hoàng giám viện không trả lời ngay mà lại hỏi ngược lại: "Ngươi có biết ta sở trường nhất là gì không?" Lục cảnh thử thăm dò: "Có phải là vi phạm quy củ thầy trò của thư viện không?" "Không phải." Hoàng giám viện ho khan hai tiếng rồi nói tiếp, "Ta nói là bản lĩnh đánh nhau, chứ không phải những việc thơm này." À, cái này, Lục Cảnh hơi lúng túng, hắn còn tưởng rằng Hoàng giám viện muốn cảnh cáo mình vì đã gây chuyện quá nhiều, nên mới dùng phù chú gì đó để định vị. Lục Cảnh bỗng nhớ tới cuốn sách mà mình từng đọc, trong đó có những hành động tương tự như vậy. Hoàng giám viện mấy trăm năm nay khó có dịp được thể hiện vẻ trang nghiêm, nhưng kết quả lại không nhận được một chút phối hợp nào. Cuối cùng, ông đành phải tự mình công bố đáp án, là Sơn Hải nhất Trạm. Hoàng giám viện nói xong, liền quan sát sắc mặt của lục cảnh, kết quả thấy hắn vẫn một vẻ mơ màng, không hiểu gì. Thế là hoàng giám viện nghĩ thầm, xem ra tên này thật sự không biết gì cả. Đành phải tiếp tục giải thích, Sơn Hà Nhất Tràm là một pháp thuật vô cùng lợi hại, tù luyện đến cảnh giới tối cao. Có thể chém ra Sơn Hà sao? Lục cảnh hỏi, không thể. Hoàng giám viện trả lời, không có pháp thuật nào có thể đạt được uy lực như vậy. Hoàng giám viện tiếp tục, chúng ta là người tu hành, chứ không phải thần tiên. Chỉ vung tay một cái là có thể rời núi lấp biển Vậy cái danh tự này Lục cảnh hỏi ngươi sao lại nhiều câu hỏi như vậy Hoàng giám viện khó có khi tức giận Lúc trước tiền bối phát minh gia pháp thuật này đã đặt tên như vậy Có thể vì cái tên nghe hay Có thể vì cái tên nghe hay Có thể vì nó dễ gọi Hoặc chỉ đơn giản là ông ấy thích Là hậu nhân Nghe vậy là được rồi Lục cảnh nghe xong Vội vàng gật đầu Biểu lộ thụ giáo Hoàng giám viện lúc này mới hạ giọng Sắc mặt cũng dịu lại Tiếp tục nói Sơn hài nhất trả mặc dù không thể chém ra sơn hà Nhưng nếu tu luyện đến cảnh giới tinh thâm Thì có thể chém ra một khối cự thạch Thậm chí có thể bộ ra một đoạn nhỏ của đỉnh núi huống chi là chém huyết nhục Lợi hại như vậy Lục cảnh nghe vậy Tinh thần cũng không khỏi bị chấn động Quả thật đúng như lời Hoàng Giám Viện nói Thế giới này mặc dù có những người tu hành Nhưng khác với những gì lục cảnh đã đọc qua trong các tiểu thuyết tiên hiệp Nơi miêu tả về một thế giới tu hành kỳ ảo nơi có những tu sĩ vạn kim đan hay những lão quái nguyên anh có thể một tay diệt quốc trong thế giới này người tu hành phải có khả năng vượt trội hơn người thường nhưng không thể đạt đến những trình độ phi thường như vậy vì vậy viết chém một tảng đá lớn hay phá hủy một đoạn núi nhỏ có thể được coi là thân thông tuyệt đỉnh trong giới tu hành hoàng giám viện quả thực có đủ ngạo khí để làm được điều đó lần này phản ứng của lục cảnh cuối cùng cũng làm hài lòng hoàng giám viện ông nhẹ gật đầu nói tuy nhiên pháp thuật loại này rất khó tu luyện đặc biệt là ta nghe trịnh giáo thụ nói rằng ngươi hình như vẫn chưa bắt đầu tu luyện pháp thuật à gần đây ta khá bận rộn lục cảnh đáp nhưng nếu ngươi không luyện những pháp thuật cấp thấp muốn tu luyện pháp thuật cao cấp sẽ rất khó khăn nhất là những pháp thuật đỉnh cao như sơn hải nhất chạm vì vậy ta sẽ tặng ngươi một tấm bùa chú tấm bùa này ghi lại chiêu sơn hải nhất chạm của ta chỉ cần ngươi rót bí lực vào trong đó nó sẽ giúp ngươi thi triển được sơn hải nhất chạm mỗi ngày một lần ngươi có thể dùng tấm bùa này để phòng ngự Cũng có thể qua mỗi lần thi pháp để ngộ ra Và học được cách vận dụng sơn hài nhất trạng Dù vậy, ta đoán chừng Nếu ngươi sử dụng bí lực của mình một lần Sau đó phải nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng Như vậy đi Ta sẽ cho ngươi thêm một bình đan dược Tăng tốc hồi phục bí lực Hoàng giám viện quả thật rất hào phóng Tuy nhiên, khi lục cảnh nghe vậy Hắn liền nói À, ah, cái này, cái này không cần đâu Ta đã nhận của ngài một món lễ lớn như vậy Sao có thể lại để ngài tốn kém thêm Lục cảnh nói vậy không phải chỉ để kiếm cớ hắn thật sự không phải là người tu hành mới vào nghề mà là người đã hiểu rõ giá trị của những vật như vậy. trước hết, sơn hài nhất chạm là một đạo pháp thuật đỉnh cấp để chế tác nó vào trong phù lục là việc vô cùng khó khăn. chẳng khác gì việc ra ngoài tìm được một gốc ngàn năm nhân sâm nếu có thể làm ra một phù lục có thể sử dụng nạp lại thì vật này không chỉ là một phù lục thông thường mà phải gọi là phù bảo thì đúng hơn. phù bảo là thứ mà mỗi bồ sư đều khao khát suốt đời. trong thư viện có thể có bao nhiêu phù bảo cũng khó mà nói rõ. Dù Hoàng giám viện là một viện giám, Lục Cảnh vẫn hoài nghi rằng trên người ông chỉ có duy nhất tấm phù bảo này mà thôi, mà hắn thì lại không có. Đêm nay, việc Lục Cảnh ngăn cản hàn sơn khách rời đi thư viện quả thật là một công lao, nhưng không phải đến mức như vậy. Nếu thật sự muốn bàn thưởng, thì vật liệu tu hành như thi nếp sinh thủy cũng đã rất đáng giá rồi. Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương lại muốn tặng cho hắn một kiện phù bảo. Trong lúc đó, việc chọn đồ truyền nghề lại càng có ý nghĩa sâu sắc hơn. đến nay dường như chỉ là cái cớ mà thôi. Lục cảnh không phải không hiểu rõ Hoàng giám viện rất coi trọng hắn Từ lần đầu tiên hắn bước vào thư viện Có vẻ như Hoàng giám viện đã nhìn hắn Với ánh mắt đặc biệt Dù sau đó hắn truyền ra bí lực tương tác rất kém Gần như không có khả năng tu hành Nhưng Hoàng giám viện vẫn không giống như những người khác Từ bỏ hắn Ngược lại, cùng với Xi si và những người khác Ông ta tích cực ủy thác mô hàn Giúp hắn vào kính hồ cốc Nhờ những người giấy hỗ trợ Giờ đây, lục cảnh như đã hoàn thành trúc cơ Và bắt đầu tu hành việc hoàng giám viện truyền nghề cho hắn dường như cũng hợp lý, Tuy vậy lục cảnh cũng đã nghe qua những chuyện như thế này thường xảy ra vào năm thứ hai hoặc thứ ba, bởi vì mọi người đều thầm thừa nhận rằng trong năm đầu tiên vào thư viện, mọi người chỉ đang xây dựng nền tảng, đồng thời tìm kiếm con đường thích hợp cho bản thân, vì thế lúc này chưa thể nhìn thấy rõ ràng quá nhiều điều. đợi đến năm thứ hai, thứ ba khi đã chọn được phương hướng, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra ai thích hợp tu hành theo hướng nào. khi đó việc chọn người truyền nghề sẽ trở thành chuyện bình thường. Và đối với cả hai bên Việc này sẽ trở nên tự nhiên Thế nhưng Hoàng Giám Viện lại bắt đầu truyền cho hắn sơn hài nhất chạm. Nay từ lúc này Có vẻ như là quá sớm Hoàng Giám Viện lại không nghĩ như vậy Hơn nữa vùng tay lên Trực tiếp mét lời lục cảnh Ta đã đưa cho ngươi Ngươi cứ nhận lấy Bây giờ việc quan trọng nhất là cố gắng nâng cao thực lực Cái gì cũng không quan trọng bằng điều đó Tại sao Lục cảnh ngạc nhiên hỏi Lục cảnh nghe vậy Cảm thấy có chút bất ngờ Mặc dù hắn cũng biết gần đây Tình hình bên ngoài không được yên ổn. Nhưng những chuyện như vậy, lẽ ra không phải là việc của quách thủ hoài. Kiếu giám của ti thiên giám, hay là nhóm giám sát trong thư viện. Hắn và những người mới vào thư viện chưa lâu, còn đang trong quá trình học tập. Sao lại có liên quan gì đến chuyện này? Những cuộc thi nhỏ không tính. Còn phải đợi đến khi bọn họ thực sự bắt đầu tiếp xúc với các vụ án liên quan đến quỷ vật. Thì cũng phải qua năm thứ hai, mà việc tự mình phá án thì phải qua khảo hạch, trở thành giám sát viên mới được. Tính ra, mọi việc vẫn còn quá sớm. Tuy nhiên, Hoàng giám viện lại không giải thích thêm, chỉ nói người cứ luyện đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Đến lúc cần thiết các người tự nhiên sẽ hiểu. Cũng đừng chỉ tu luyện những thứ liên quan đến bí lực. Võ mẹ cũng đừng bỏ qua. Ngươi và Yến Quân còn trẻ mà đã lọt vào thiên cơ bảng, võ học tư chất của hai người quả thật hiếm có, đừng để lãng phí. Lúc này Lục Cảnh chỉ có thể gật đầu và đáp lời. Ngoài ra không thể nói thêm gì nữa. Sau đó Hoàng giám viện lại chỉ điểm thêm cho hắn một chút về kỹ xảo luyện sơn, hà nhất trạng, rồi phất tay bảo hắn đi. Lục cảnh vừa đi vừa suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra trong ngày. Khi hắn rời khỏi kính hồ cốc, trên đường về đến tiểu viện của mình, hắn vỗ nhẹ vào đầu, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện mà trước đó hắn cảm thấy bị bỏ sót. Trước khi đi, hắn đã căn dặn thần hắn khanh ở lại trong ruộng, giúp hắn làm một số việc. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần đi một hai ngày là sẽ quay lại, nhưng không ngờ xảy ra án mạng tại ôn gia trang khiến hắn bị trì hoãn. Sau khi trở về, hắn liền đến, đến kính hồ cốc tìm hàn sơn khách, nhưng thần hắn khanh bên kia lại không có liên lạc gì với hắn. Ừ, nhưng nếu tính toán, công việc đào sới của tên kia chắc đã xong từ lâu rồi, không thấy hắn lên tiếng, chắc hẳn là đã nghỉ ngơi. Lục cảnh nghĩ vậy trong lòng, lục cảnh vốn định đi tìm thần hán khanh để xin lỗi hắn. Dù sao, hắn đã biến mất nhiều ngày như vậy, hơn nữa là không nói một lời mà rời đi. Về tình về lý, hắn nên báo cho đối phương một tiếng. Tuy nhiên, nhìn sắc trời còn chưa sáng, lục cảnh đoán thần hán khanh chắc còn đang ngủ, vì vậy hắn cũng không vội vã đi tìm mà lại nghiên cứu chức phù mà hoàng giám viện đã tặng cho mình. Nói đến hoàng giám viện, trước đây ông ta cũng đã làm không ít điều khiến Lục Cảnh khó chịu, nhưng lần này lại cố gắng giúp đỡ hắn và kết quả là ông đã tặng cho hắn một bảo vật. Lục Cảnh nghĩ, thôi thì lần này hãy bỏ qua những chuyện không vui trước đây, quyết tâm từ nay về sau sẽ không để ai nói xấu hoàng giám viện nữa. Hoàng giám viện là người đáng yêu nhất trong thư viện, hắn không chấp nhận bất kỳ sự phản bác nào. Tốt rồi, kéo dài chuyện này, Lục Cảnh trước nay chỉ nghe qua về phù bảo nhưng chưa từng thấy qua vật thật, vậy mà bây giờ nó đã nằm trong tay hắn, vì thế hắn rất tò mò, khi trở về chỗ ở, hắn liền bắt đầu kiểm tra. Tấm mู่ hiện tại đã nằm trong nơi hoàn cung của Lục Cảnh, gần chỗ bí đỉnh của hắn, lặng lẽ lơ lửng ở đó. Khi Lục Cảnh tĩnh tọa để quan sát, hắn liếc mắt một cái là đã nhìn thấy nó. Ấn tượng đầu tiên của hắn là nó rất lăng lệ, chỉ cần nhìn từ xa đã có thể cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ, xuyên qua lá bùa, tựa như lúc nào cũng có thể xông vào linh đài của hắn. Sau đó Lục cảnh thử nhìn kỹ hơn vào trên lá bùa, chỉ thấy những vệt màu đỏ giống như lít nha lít nít đang di chuyển qua lại trên đó. Bọn họ quấn lấy nhau, khiến người ta rất khó phân biệt. Hơn nữa chỉ nhìn một lúc, Lục cảnh liền cảm thấy một trận nhói đau trong đầu. Hắn vội vàng chuyển sự chú ý sang nơi khác. Tuy không thể hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng theo lời của hoàng giám viện, hắn cũng không chậm trễ trong việc thử nghiệm. Sau đó, Lục cảnh thử dùng bí lực của mình để quán chú vào tấm bùa, kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Không phải vì tấm bùa này có biến hóa gì kỳ diệu, mà là vì hắn phát hiện nó lại rất dễ sử dụng. Phát hiện này khiến Lục Cảnh vui mừng. Nhưng may, nếu nó dễ sử dụng thì thật là tốt, vì hiện giờ hắn đang thiếu một phương pháp tiêu hao bí lực. Đặc biệt là kế hoạch chế độc đàn của hắn đã thất bại, mà mắt thấy lại muốn trở thành một tu sĩ cấp 2. Khi đó cần phải có một lượng bí lực rất lớn. Lục Cảnh đang đau đầu với cách xử lý vấn đề này. khi tấm bùa này lại đến đúng lúc. Quy lực của nó không phải quan trọng, điều quan trọng là nó có thể giúp hắn tiêu hao bí lực mỗi ngày giảm bớt không ít áp lực. lục cảnh tiếp tục thử nghiệm, phải mất gần nửa canh giờ, tấm bùa mới hút đủ bí lực. sau đó hắn kiểm tra lại đan điền của mình, phát hiện bí lực trong cơ thể giảm đi khoảng một phần mười. không hồi là tuyệt chiêu, mà hoàng giám viện giấu kín, chỉ một chiêu mà đã tiêu hao hết nhiều bí lực như vậy. suy nghĩ lại, với việc hắn đã có chút cơ hoàn hảo, thật là một sự tăng cường khủng khiếp. nếu là một tu sĩ cấp 2 bình thường, chắc chắn sẽ bị rút hết bí lực, ngã quỵ ngay tại chỗ. chỉ có những đại tu sĩ như hoàng giám viện mới có thể dùng một chiêu như vậy để chiến đấu. nhưng lục cảnh đoán chừng một trận chiến của hắn cũng không thể dùng đến nhiều lần sơn hà nhất chạm nghĩ đến đây lục cảnh lại cảm thấy pháp thuật này có chút uy lực hắn không khỏi cảm thấy mong đợi vì vậy hắn hứng thú bừng bừng chạy ra phía sau núi định tìm một chỗ thử nghiệm lục cảnh không có mục đích cụ thể chỉ vô tình đi đến một góc ruộng của mình nhìn qua nhìn lại rồi tìm thấy một bình núi nhỏ sau đó hắn lấy ra phi kiếm hồ quang từ trong tay áo nắm chặt trong tay áo Sơn Hà Nhất Tràm dù là pháp thuật mạnh nhưng cần phải có vũ khí mới có thể thi chuyển. Trong khi đi Lục Cảnh vẫn miên man suy nghĩ và rồi một vài ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Nếu hắn có thể khống chế phi kiếm bắn ra rồi dùng Sơn Hà Nhất Tràm lên đó, liệu hắn có thể đánh bại địch nhân một cách mạnh mẽ hơn không? Dĩ nhiên với hiện tại dù có linh động trong ngựa kiếm thuật Lục Cảnh biết rằng để làm được điều này vẫn còn rất xa vời. Nhưng nếu cố gắng một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ thử được. Mặc dù đối với người khác điều này có thể phải mất mười mấy năm, nhưng với lục cảnh thì không quá lâu, có thể chỉ cần thêm một năm nữa, hắn sẽ hoàn thiện được hàm quang. lục cảnh vừa suy nghĩ vừa vung tay lên, hướng về phía ngọn núi nhỏ mà thả phi kiếm hồ quang ra. hắn cũng không dùng quá sức, dù sao là vì thả ra pháp thuật, hơn nữa lục cảnh cũng không phải là người biết kiếm chiều chỉ đơn thuần vung tay một cái, có vẻ còn có chút hưởng hợp. nhưng ngày sau đó, chỉ nghe thấy từ trên đỉnh núi truyền đến một tí ầm ầm vang dội một khối cự thạch đường kính vượt qua bốn trượng cứ thế bị chặt đứt, nhưng chuyện này còn chưa xong, đạo pháp thật này dường như vẫn chưa tiêu hao hết sức mạnh, lại để lại một vết rách sâu trên vách đá đối diện, vết nứt dài đến hơn sáu trượng. Lục cảnh có chút buồn bực, tình huống này là sao vậy? Sao mình lại không cảm nhận được gì? Hắn nhìn về phía nơi phát ra tín động, phát hiện thần hắn khanh đang đứng đó, nấn người nhìn khối cự thạch bị chém và vết nứt trên vách đá đối diện, hắn mở miệng, trông giống như con cá xấu nằm trên bờ cát, há miệng chờ lấy tâm chim để xỉa giang vậy. Lục cảnh có chút bất ngờ. Hiện tại trời vẫn chưa sáng, hắn không ngờ lại gặp thần hán khanh ở đây. Hơn nữa người này sao lại không hề có động tĩnh gì? Nếu không phải vì vừa rồi Lục cảnh đã hít một hơi lạnh ở đó, hắn thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của thần hán khanh. Lục cảnh đang định hỏi thần hán khanh sao lại đến dược điền vào giờ này, thì không ngờ hắn lại là người lên tiếng trước. Nhưng giọng nói có chút lắp pấp. Ngươi, ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Luyện kiếm. Lục cảnh trả lời một cách thật tha. Rõ ràng hai chữ này thần hán khanh đều biết. Nhưng hắn vẫn không thể nào liên kết chúng với cảnh tượng trước mắt Hắn rất muốn chỉ vào tảng đá lớn bị chém nát Và hỏi lục cảnh Người mẹ nó có gọi đây là luyện kiếm không Tuy nhiên sự thật không thể chối cãi Và nó đã khiến mọi lý lẽ Đều trở nên vô nghĩa Thần hắn khanh suốt thời gian qua Đã may phục tại đây Muốn học trộm bí thuật của người khác Không ngờ chưa kịp học được bí thuật gì Hắn lại phải đối mặt với cảnh tượng này Một kiếm chém vỡ cả tam quan của hắn Lục cảnh một kiếm này chém ra Không chỉ khiến một tảng đá lớn nứt vỡ mà còn phá tan luôn những hiểu biết thưởng thức của thần hán khanh. kể từ khi biết được tư chất bí lực của mình là loại a, thần hán khanh đã có lòng tin rất lớn. đặc biệt là khi nhìn thấy những đồng môn xung quanh, những người này dù nổi danh trong giang hồ, võ công cao cường, nhưng so với hắn, họ lại thua kém về mặt tu luyện pháp thuật. hắn chỉ cần thử một vài lần là đã có thể học được một chiêu pháp thuật, trong khi những thiên chi kiêu tử kia vẫn còn chưa chạm tới nội môn căn bản. vì thế thần hán khanh càng thêm hăng hái, tự nhủ rằng. Chỉ cần có đủ thời gian, những người như Yến Quân, Triều Minh, họ cũng chỉ có thể đứng sau hắn, nhưng cho tới hôm nay, khi Vô Tình nhìn thấy lục cảnh luyện kiếm, đầu óc Thần hán Khanh chỉ còn lại sự trống rỗng, đây thực sự là pháp thuật gì, chẳng vậy là thủ đoạn của tiên gia sao? Liệu có người nào có thể tu luyện pháp thuật đến mức độ này không? Trên đời này, có ai có thể ngăn cản được một kiếm này không? Trong chốc lát, trong lòng Thần hán Khanh chỉ còn lại những vấn đề này, chúng cứ cuộn trào không ngừng, hơn nữa, điều làm hắn càng cảm thấy kinh ngạc hơn nữa là sau khi lục cảnh vung kiếm xong, hắn chẳng hề có một giọt mồ hôi nào. thần hắn khanh môi tím tái, đôi mắt trừng lớn, mấy lần run rẩy muốn mở miệng, nhưng đều không thể thốt lên lời, khiến lục cảnh không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe của hắn. mặc dù mối quan hệ giữa hai người chưa đạt tới mức bạn bè thân thiết, nhưng thần hắn khanh là người mà lục cảnh khó có thể thay thế, người giúp hắn chăm chỉ thu thập nhân sâm mà không một lời kêu cả. hơn nữa tìm công thì lại chủ động cắt giảm. quả thực hắn là một nhân viên tạm thời lý tưởng mà mọi ông chủ tham vọng đều mong muốn nhìn thấy người này có thể gặp phải vấn đề về sức khỏe, lục cảnh đương nhiên rất sốt ruột, hắn vội vàng nói không có chuyện gì đâu, mấy ngày gần đây ngươi không cần phải làm việc, người có thể nghỉ ngơi một chút. Về tiền công, khi ngươi không cần phải lo, ta sẽ tính toán cho ngươi, coi như là cho ngươi một kỳ nghỉ có lương. Thần hắn khanh không hiểu gì về kỳ nghỉ có lương, hơn nữa lúc này hắn cũng không quan tâm đến chuyện đó. Sau một lúc, hắn mới khó khăn mở miệng, run dày nói thật thật lợi hại kiếm pháp. Lúc này, lục cảnh mới nhận ra thì ra thần hán khanh bị dọa sợ bởi một chiều kiếm vừa rồi. Tuy nhiên, đối với bất kỳ người tu hành nào, phù bảo đều là bạo vật vô cùng trọng yếu. Lúc này, lục cảnh cũng chưa có ý định để lộ cho người khác biết rõ về nó. Hơn nữa, tấm bùa chú này có thể phát huy uy lực mạnh mẽ như vậy. Một phần cũng do lục cảnh có cái. Đôi điện tiếp khẩu siêu sung bình tắc quy của mình, nếu rơi vào tay người thường, dù có thể thi truyền pháp thuật này, nhưng cũng không thể đạt được uy lực như vậy. Vì vậy lục cảnh chỉ đành miễn cưỡng tiếp nhận lời khen của thần hán khanh, đáp lại một cách không vui tạm được, nghe vậy thần hán khanh suýt nữa rồi lệ hắn cảm thấy mình và lục cảnh trên lệch lớn đến mức nào, dù cho hắn có khổ luyện đến đâu, cũng không biết bao giờ mới đạt được y lực pháp thuật như vậy trong khi lục cảnh chỉ mới vào thư viện không lâu mới luyện vài tháng, vậy mà đã đạt đến cảnh giới này, nếu thần hán khanh đã xem qua, đấu phá thương khùng chắc chắn sẽ không chỉ cảm thán về độ kinh khủng của người này, nhưng lúc này Thần hắn khanh lại nghĩ đến một chuyện khác Cả hai đã từng có ước định Lần sau trong trận đấu nhỏ Phải thi thố thật tốt để kiểm tra thành quả tu luyện Nghĩ đến đây Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của hắn Lại càng thêm xanh xao Hắn tự hỏi chính mình trước kia bị thần kinh gì Mà lại chọn tỷ thi với người như vậy Hơn nữa Dường như chính hắn còn tự mình hại chiến thư Khiến cả thư viện đều biết đến Đến lúc đó Ngoài chuyện tuổi còn trẻ Và mang thêm món nợ to lớn bên ngoài Thì sau khi thi đấu xong Hắn sợ rằng Trong thư viện cũng không còn mặt mũi nào Để ngậm lên Thần hán Khanh nhớ lại những việc mình đã làm trước đây Càng cảm thấy lo sợ Giờ phải làm sao đây Có nên đầu hàng ngay bây giờ không Hay là đợi đến trận thi đấu nhỏ Liệu mình có thể bị lục cảnh chỉ bằng một cái Không cẩn thận mà chém đứt hay không Nhưng thần hán Khanh lại là người rất coi trọng sĩ diện Dù biết rõ không thể đấu lại Nhưng muốn hắn cúi đầu nhận thua Thì thật khó mở miệng Hơn nữa còn có ôn tiểu xuyến Người mà hắn coi trọng hắn cũng không muốn cứ vậy mà bỏ cuộc Thế nhưng, khi cơn hoảng loạn ban đầu qua đi, trong lòng Thần Hán Khanh lại không khỏi nảy sinh một tia hy vọng. Liệu Lục Cảnh chỉ biết, mỗi pháp thuật này thôi sao? Việc này cũng khá thường gặp, vì pháp thuật càng mạnh thì càng khó luyện. Một ví dụ điển hình là ngự kiếm thuật, tu luyện phải mất ít nhất 10 năm, tu sĩ luyện ngự kiếm thuật thường không có thời gian để luyện thêm pháp thuật khác, mà trận thi đấu nhỏ đâu phải là cuộc so tài về sức mạnh, nó giống như là bài kiểm tra khả năng ứng biến và thủ đoạn của mỗi người. Hơn nữa, Thư viện không cho phép các đầu môn ấu đã chỉ cần lục cảnh không bị tức diện mà làm liều thần hán Khanh cảm thấy mình vẫn có cơ hội sống sót qua trận thi đấu nhỏ thậm chí không chừng còn có thể thắng tạo ra kỳ tích cũng không chừng lục cảnh thấy thần Hán Khanh đứng ngay ra đó không nói lời nào và cũng không có động tác gì chỉ có biểu cảm trên mặt giống như đang biểu diễn tuyệt chiêu khiến lục cảnh không biết hán đang suy nghĩ gì hắn lắc đầu không muốn can thiệp vào nữa lần này thời gian hắn đi ra ngoài lâu hơn dự tính đã trọn vẹn bốn ngày mà không lo lắng chăm sóc mảnh ruộng này. bây giờ trở về rồi thì dĩ nhiên là không thể để mặc nó nữa. dù tình hình tài chính của hắn đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng tiền bạc không bao giờ là thừa. huống hồ lục cảnh còn định xem việc trồng nhân sâm như một sự nghiệp lâu dài. không có độc đan để ức chế bí lực của hắn. sau này những nơi cần dùng tiền chắc chắn sẽ không ít. nghĩ đến đây, lục cảnh không khỏi thở dài. sau đó, hắn bắt đầu thi triển pháp thuật lên mảnh ruộng trước mặt, khiến cỏ cây nơi đó xanh tươi, chủ phú. kết quả thần hắn khanh đứng bên cạnh mắt tròn tròn nhìn chăm chú hắn bị dại cho một phen sợ hãi bởi chiêu kiếm của lục cảnh tưởng rằng kế hoạch học trộm thật tham của mình đã phá sản không ngờ lục cảnh lại không chút tỵ hiềm gì với hắn này trước mặt hắn lục cảnh bắt đầu thi triển pháp thuật và không chỉ một lần mà là nhiều lần thần hắn khanh nhìn thấy từng làn sóng pháp thuật lần lượt tạo ra khiến cho mảnh ruộng trở nên tươi tốt hơn bao giờ hết đồng thời cỏ dại của bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ dưới sự điều khiển của pháp thuật chỉ cảm thấy cả người như bị đơ ra sự chấn động mà hắn vừa trải qua không thể so sánh với cú chém kinh thiên mà trước đó hắn vừa chứng kiến Mặc dù hắn chưa từng học qua loại pháp thuật sinh trưởng thực vật nhưng từ hiệu quả mà hắn thấy cũng có thể đoán được 89 phần 10 đây là loại pháp thuật có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật nhưng đồng thời cũng tiêu hao một lượng lớn bí lực với tu vi của họ những người vừa hoàn thành trúc cơ dù ở nơi bí lực nồng đậm như thư viện này cũng khó lòng thi triển được những pháp thuật như vậy nhưng lục cảnh thì lại có thể khi chuyển chẳng khác gì tiền đồng không cần lo thần Hán khanh lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như vậy nhìn một hồi hắn vô thức mở miệng có chút tiếc nuối nói quá lãng phí ngươi thi chuyển pháp thuật này có không ít đã rơi vào những chỗ cỏ dại lục cảnh hiểu rõ đạo lý cho cá không bằng dạy người bắt cá khi thấy thần hắn khanh đặt câu hỏi hắn không chút giấu giếm chủ động truyền lại những kinh nghiệm bản thân về việc tham khảo quyết khiếu không lãng phí đâu chính là như vậy trồng lẫn nhau trồng gia nhân sâm mới có thể bán được giá cao nhất coi như đào bới trong hoang dã giống như nhau, những tiệm thuốc kia căn bản là không phân biệt được. thần hán khanh nghe xong không biết phải nói gì. lục cảnh đang thi triển pháp thuật theo kiểu tự nhiên, nhưng làm thế nào để tiết kiệm bí lực, làm sao để tu luyện trở lại thì lại là vấn đề khác. cái này quả thật là làm sao bù lại cho hết những gì đã tiêu hao. thần hán khanh đã may phục suốt bao ngày, mục đích chỉ để nhận được một đáp án như vậy, hắn cảm thấy mình như bị trao đảo, tâm trạng bối rối, không khỏi tự hỏi bản thân ta là ai, ta đang ở đâu, ta muốn làm gì cảm giác này tràn ngập những suy tư triết học giống như linh hồn đang lạc lõng trong ba câu hỏi lớn sớm biết như vậy hắn chẳng cần phải bày kế mai phục làm gì Chi bằng trực tiếp đến hỏi lục cảnh cho xong thần hắn khanh cũng nhận ra rằng lục cảnh căn bản chẳng có ý định giấu giếm điều gì nghĩ lại biện pháp này thật ra cũng chẳng khó khăn gì vấn đề là ngoài lục cảnh ra trên đời này đâu có ai trùng nhân sâm như thế thêm nữa khi nghĩ tới những gì lục cảnh đã làm thần hắn khanh không còn chút hy vọng nào nữa cảm giác may mắn cũng hoàn toàn tan biến hắn thở dài Không còn chút chân trừ, trực tiếp thừa nhận Ta không bằng ngươi